các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trình kể anh MC Đình Sơn Official. Để chúng ta tiếp tục đến với một cái tác phẩm nữa của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Bữa tiệc máu. À ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần dẫn đọc của diễn giả. 11 giờ đêm hôm ấy, tiếng sấm sét đầm mỹ trên tầng không, kèm theo đó là những ánh chớp lập lòe xé toạc màn đêm u tịch. Mưa gió thì nhào đập xuống vụn vụt, quất vào những âm thanh nặng nề và ô cửa kính. Hoàng Nam đang gục đầu đôi mắt nhắm chặt, chốc chốc lại đưa mắt hướng về căn phòng mổ tại khoa hiếm muộn thuộc bệnh viện Paradise. Hoàng Nam đã sốt sắng ở đây từ chiều để chờ kết quả sinh đẻ của vợ mình là Thu Hương. Anh đi đi lại lại trước phòng mổ mà trong lòng như có lửa đốt, nửa mừng nửa lo. Sở Đa Hoàng Nam cùng vợ mình lấy nhau đã 8 năm, giờ cùng xuất thân gia thí, đại học ròng hiểu nhiều nhưng mà ngặt nỗi ông trời lại bắt hai vợ chồng hiếm muộn được con cái. Sau 8 năm dòng kinh đỉnh chảy chữa, chỉ tháng trước Hoàng Nam nhìn lại sững phát điên khi bác sĩ thông báo vợ anh đã có thai và tuyệt vời hơn đó lại là song thai. Để các vợ anh lên bàn mổ Hoàng Nam đứng ngồi không yên, mấy tiếng đồng hồ trôi qua thì không dám rời cửa phòng nửa bước. Thư Hường ốm yếu nay lại mang thai lần đầu, lại là song thai, cho nên lần vượt cạn này bác sĩ trưởng khoa đã đích thân đứng ra mổ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua từng khắc, cho đến khi những âm thanh oe oe của tiếng trẻ con khóc vang ra thì mới làm cho anh bớt lo lắng phần nào. Hoàng Nam đứng bật dậy, mắt nhìn chăm chăm vào phòng mổ và chờ đợi. Người tiến ra là bác sĩ trưởng khoa tin tùng. Hoàng Nam sùng sướng chạy lại gấp gấp hỏi, Bác sĩ vợ vợ tôi sao ạ? Nhưng tưởng vì bác sĩ mìm cười thông báo mẹ chọn con vuông, thế nhưng thái độ của ông lại rất u sầu. Ông bác sĩ nhìn Hoàng Nam rồi trầm rộng bảo, Cậu qua phòng của tôi tôi có muốn việc thông báo. Hoàng Nam ngoái nhìn ra cửa phòng mổ khép lại rồi nhanh tiến bước về phòng của bác sĩ trưởng khoa. Một tiếng xét đầm ầm đánh xuống, kèm theo đó là những ánh chớp lập loè, đổ ập bóng của hai người xuống nền phòng làm việc. Vì bác sĩ trầm tư mấy giây rồi cất giọng. "Cậu Hoàng Nam này, thì không biết phải nói như thế nào cho rõ nhưng mà cậu hãy lắng nghe thật kỹ những gì tôi sắp thông báo." Hoàng Nam tiếp hơi chột dạ, thoáng nhìn nét mặt nghiêm trọng của vị bác sĩ thì trong lòng của anh chợt dấy lên một dự cảm không lành. Hoàng Nam cất giọng lắp bắp: "Bác sĩ có chuyện gì, xin bác sĩ cứ nói." Bác sĩ Tùng tháo cặp kính cận để lên bàn làm việc rồi thở dài: "Không, việc sinh nở vẫn bình thường, cặp nam sinh vẫn khỏe mạnh. Vợ anh thì đã ngủ thiếp đi sau cơn vượt cạn mấy tiếng đồng hồ." Hoàng Nam lo lắng: "Vẫn tốt quá." có chuyện gì bác sĩ nói luôn đi ạ. Tôi tôi không chắc con nên nói cho cậu biết không, tốt hơn là cậu nên thực sự bình tĩnh và đến nhìn gặp xong thai đó. Một tiếng sét lại gầm lên đinh tai trên tầng không. Hoàng Nam đoán mấy phần là sự lạ cho nên ra chiều gấp gáp. "Vâng vâng, xin bác sĩ cho tôi gặp con của bệnh nhân đi bác sĩ." Bác sĩ tổng ngập ngừng mấy giây rồi đứng lên. "Vâng, mời cậu đi theo tôi ra phòng hậu sản." Sic Cao hãy thực sự bình tĩnh. Cả hai không nói thêm lời nào, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ, rời cùng nhau tiến ra dãy hành lang màu trắng, trải dài tầm 50 mét nhằm hướng phòng hậu sinh. Bác sĩ Tùng đứng ngoài cửa chỉ tay vào một chiếc giường hiện đại có lồng ấp ngay bên sát cửa. Đó là thằng bé nhà anh đấy. Hoàng Nam chồm lên ô cửa kính nhìn vào, đó là một đứa bé trai bụ bẫm kháu khỉnh đang tiếp ngủ đi. Cả hai đứng đó im lặng. Hoàng Nam tính quay sang hỏi thì cô y tá tiến sát lại ngập ngừng: "Bác sĩ." Hai người thì thầm điều gì đó mấy giây, bác sĩ Tống quay lại nhìn Hoàng Nam rồi bảo: "Mấy cậu theo tôi vào phòng này." Hoàng Nam đứng nhìn con trai mấy giây rồi mau mải tiến theo hai người. Bác sĩ Tống dừng lại trước cửa phòng số 17 rồi cất giọng lạnh nhạt: "Mở ra." Kính cửa phòng từ từ được mở. Tiếng bàn lễ kéo kẹt vang lên, bên dân phòng lạnh lẽo sực mùi thuốc sát trùng. Phó thị tổng nhường đường và cất giọng trầm mặc. "Đây còn thư hại của anh Chu Tư Đệ để... ạ." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net